Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 596 Quang Mạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thấy thế ánh mắt khổ đại sư ánh lên tia tàn nhẫn, lão phải cho tiểu nha đầu này biết được rằng đối đầu với tu sĩ nguyên anh kỳ là một hành vi ngu xuẩn như thế nào. Biến, lão duỗi ngón tay khẳng khiu điểm vào oan hồn nhân cốt bổng ở trên. đỉnh đầu môi chỉ, lập tức pháp bảo này đón gió thì căng chứng ra. Toàn thân cốt bổng phát ra một cỗ linh áp cực kỳ đáng sợ. Song đây mới chỉ là bắt đầu, lão quái vật bắn mấy đạo pháp quyết lên. Đó oan hồn nhân cốt bổng bắt đầu xoay chuyển, một cơn lốc xoáy lấy. Lão làm trung tâm bắt đầu cuốn ra bốn phía vụ vụ. Trong lúc xoáy còn thấy ẩn hiện xương trắng thê lương, còn có tiếng gào giống không ngừng của oan hồn, bình tâm mà nói cách này cùng thú hồn. Phiên cùng thuộc một loại pháp bảo, song cảnh giới của song phương. Cách nhau quá lớn nên uy lực cực đại hơn nhiều. Trên mặt Miêu Nha đầu lộ ra một tia sợ hãi rồi rất nhanh chuyển sang cứng cỏi, bất kể thế nào nàng tuyệt đối không để địch nhân phương hại. đến thiếu sa. Nguyệt Nhi đầu ngón tay ngọc một cái, ô vân biến lại thành ma phiến, bay về trên tay nàng. Nhìn lúc xoáy ở trước mặt, trong mắt Nguyệt Nhi lóe lên một tia kiên. Quyết, há cái miệng nhỏ thơm như hoa lan phun ra một đạo hương khí màu hồng phấn, chính là bổn mệnh tinh nguyên đắc khổ tu nhiều năm của nàng. Sau khi thu hồn phiên hút vào hương khí vào lập tức trở nên đen nhánh, biến. Nguyệt Nhi chỉ tay một cái, ma phiên liền bay vút lên không hóa thành. Một lão hổ thể hình cực đại, trên lưng mọc ra đôi cánh hung hăng lao vào lúc sói. Muốn chít. Âm thanh của khổ đại sư âm Hàn vô cùng nhẹ nhàng ấn một cái, vô số. Phong nhận lập tức từ bên trong lúc sói bắn ra. Lão hổ cũng tỏ ra không kém, há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu đen, như sóng cuộn. Song lúc này hổ đại sư đã dở ra thực lực chân chính, Nguyệt Nhi căn. Bản không phải là đối thủ. Chỉ thấy đạo sáng màu đen bị phong nhận cắt thành từng mảnh nhỏ, ngay cả bản thể của lão hổ cũng bị lực xoáy cuốn vào trong, sắc mặt của Nguyệt Nhi thoáng chốc trở nên trắng bệch. Nha đầu thối, hiện tại đã biết sự lợi hại của lão phu rồi chứ? Khổ. Đại sư cười gằn, đắc ý cất tiếng nói. Mắt thấy đã tới thời khắc nhìn tân treo sợi tóc, Lâm Hiên đột nhiên mở toàng hai mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, tay trái phất một cái, đem Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn tế ra. Linh quang chợt hiện rồi mấy con hỏa long và băng giao bắn về lúc, xoáy oành. Khi băng giao cùng Hỏa Long đụng vào lúc xoáy, Lâm Hiên cảm thấy một đạo lực cực mạnh phản chấn lại, hắn cắn chặt răng chống đỡ, đồng thời thầm truyền âm nói Nguyệt Nhi nhanh thu ma phiến lại đi. "Hả?" Nhất thời tiểu nha đầu ngây người nhưng vẫn gật đầu, hai tay bóp lại. Hắc quang lão hổ tán ra biến thành hàng hà sa số điểm khí màu đen từ trong lúc xoáy thoát ra, Sau đó lại tụ tập lại. Mất đi sự phù trợ của Nguyệt Nhi, áp lực bên phía Lâm Hiên chợt gia tăng lên đến cực đại, nhưng pháp lực của hắn vốn thâm hậu hơn nàng rất nhiều, Cẩu Thiên Minh Nguyệt hoàn lại uy lực vô cùng miễn cưỡng vẫn chống đỡ được. Nhưng khổ đại sư đột nhiên biến sắc, lúc này phía sau ba người truyện đến một cỗ linh áp cực đại vô cùng Vốn là khi trước khổ đại sư Trổ Bí pháp đi trước một bước nhằm hưởng lợi, nhưng một thoáng đấu pháp quy, yêu cũng đã đuổi đến nơi. Vẻ mặt hầm hực của quỷ yêu cũng biến thành trắng xanh. Hai lão nhìn về phía trước với ánh mắt e dè. Kiến thức của hai lão quái vật này uyên bác vô cùng. Hỏa Long băng giao cùng xuất thí Đây không phải là bảo vật song thuộc tính trong truyền thuyết của tu sĩ linh giới sao? Chẳng lẽ lai lịch của tiểu tử này tại Thất Kinh Đảo Vân Hải Tương truyền có mấy lão quái đắc đạt tới cảnh giới ly hợp kỳ nhưng không hề phi thăng linh giới, sợ không qua nổi. Tam Cầu tiểu thiên kiếp mà vẫn ở lại nhân giới tiếp tục khổ tu, không mấy nhúng tay vào việc của hậu bối Tiểu tử kia không ngờ lại có bảo vật song thuộc tính. Có khả năng là bảo vật này hắn vừa lấy được từ tàng bảo các, nhưng loại pháp bảo nếu này không trải qua quá trình luyện gian khổ thì sao có thể thao túng được? Chẳng lẽ có nguyên nguyên gì với mấy lão quái vật ly hợp kỳ ư? Vậy thì tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót, nếu không hai lão sẽ chết. không có chỗ chôn thần. Trong ánh mắt của Ka To, oh, đại sư lóe lên tia hung lệ, nhấc tay lên hùng. Hăng điểm về phía trước, trong lúc soái lập tức tiếng rùa khóc gào, giống cực kỳ thay lương. Đến nước này Quy Yêu đương nhiên không thể tổ thủ bàng quang, đưa mắt lườm sang khổ lão quái rồi giơ tay ra vỗ vào sau hốc, từ trong miệng bay ra quầng sáng màu nhanh chóng hóa thành một khối cầu cực lớn. mặt. Ngoài còn có hỏa diễm yêu dị bắn sang Lâm Hiên. Thiếu gia, chỉ thấy Nguyệt Nhi sắc mặt đại biến, hai lão quái vật này thực là đại. Vô sỉ, đường đường là nguyên anh kỳ cao thủ mà cũng phải liên thủ khi phụ một tiểu tử hậu bối. Nhưng lúc này vẻ mặt của Lâm Hiên vẫn rất trấn tĩnh, tay kia nâng lên Môi mấp máy lầm nhầm chú ngứa cổ xưa, lúc này tấm ngọc bội trưởng môn. Nhân lệnh phù đã được tế ra. Chỉ thấy mặt ngoài ngọc bội tỏa ra một quần sáng cầu màu xanh, đó sau. Ánh sáng xanh phản phất như sóng gần trên mặt nước dập rình lớp lớp. Rồi sự tình dụ dị phát sinh, một màn ánh sáng xuất hiện ở vị trí giữa. Song phương. Đây là. Hổ đại sư nhướng mày, với nhãn lực của lão tất nhiên đã màn ánh sáng. Này không phải là do ngọc bội phát ra, mà giống như là kích phát một loại cấm chí nào đó. Lúc này lúc xoáy cuồng bạo đã xé nát văng giao và hỏa long cùng với sự công kích của uy yêu hung hăng đập vào màn sáng, chỉ thấy linh quang lấp lánh, quần sáng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ ở Phi chiếc bốc lên bụi đất như mây mù, màn sáng phát ra tiếng kêu xèo. Xèo nhưng vẫn chống đỡ được. Thấy thế vẻ mặt hai lão quái vật đột nhiên khó coi vô cùng còn lâm. Hiên thì thở nhẹ ra, hắn đem Cửu Nguyệt Minh Nguyệt Hoàn thu vào trong tay áo rồi gọi Nguyệt Nhi, "Chúng ta đi." Thấy cảnh này nhất thời tiểu nha đầu mở to đôi mắt phượng thiếu gia. "Đúng là hảo thủ đoạn." Vừa rồi vốn là kinh hiểm vô cùng. Trong lòng Lâm Hiên cũng thầm toát mồ hôi lạnh, nói ra cũng may mắn. Nếu không phải là nhờ miếng ngọc bội này, lại thêm một đạo cấm chế, quang mạc thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Nhìn hai nhân ảnh hóa thành độn quang bay về phía phía trước, khổ đại. Sư và Quy Yêu tất nhiên là tức đến phát cuồng, nếu để tên tiểu tử này Sống sót rời đi hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Mà hết khôi lỗi quái vật ấy rồi lại đến cấm chế quang mạc này chẳng. Lẽ tiểu tử kia thực sự có liên quan đến Ngọc Huyền Tông đã bị hủy diệt. Từ lâu ư. Tuy trong lòng có nghi vấn nhưng việc cấp bách trước mắt chính là phải. Hủy đi đảo cấm chế cản đường này. Hai lão quái vật bắt đầu điên cuồng. Công khích.